các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi Tiểu Hào được xong trận đồ để bẫy yêu, thì cậu Linh Tính bảo rằng có lẽ thằng Trí đã hôn mê rồi. Cậu xin phép sư phụ mình vào khiêng thằng Trí ra. Lão Cương gật đầu và dặn dò kỹ là hãy cẩn thận, nhất định đừng để yêu quái cắn chúng, nếu không thì rất dễ bị nhiễm độc. Khi thằng Trí được đưa ra bên ngoài thì Lão Cương nhìn qua Đã biết hiện tại con yêu quái kia đã khống chế được hơn 50% cơ thể của thằng chín rồi. Và không để chậm trễ hơn nữa, ngay bây giờ ông phải dùng chú thuật để đẩy con yêu quái đó ra khỏi người thằng chín. Tiểu Hào dường như cũng nhận ra điều đó, cậu lên tiếng nói với sư phụ mình rằng, con yêu quái này khá mạnh, nên mê hồn hương sẽ không khống chế được nó lâu. Ngay liền sau đó, Lão Cương đưa tay bắt ấn. Ông cắn đồ ngón tay phải lấy máu của mình Vẽ bùa chú Pháp Ấn Và nhanh chóng tung trượt Vào sau lưng thằng Chiến Kèm theo đó là một chàng chú Thuật trục ma Láo Cương hết sức cẩn thận Vì chỉ cần một sai sót nhỏ Là tính mạng của thằng Chiến sẽ bị đe dọa Chú Thuật sau đó liền phát huy tác dụng Một xung điện cực mạnh được thóng ra Ép máu tươi trong miệng thằng Chiến Phun bắn ra ngoài Trông nó mất lạ là trục kỳ đáng sợ, mắt trợn trắng, miệng toàn máu là máu, kèm theo đó là một tràng tiếng gào rú vang lên. Sức mạnh từ pháp ấn của lão cương quán khủng khiếp, khiến cho con yêu quái chịu không nổi và bị trục xuất ra khỏi người thành chiến. Nó bắn ra và bị rơi vào trận đồ mà tiểu hào đã bày ra sẵn. Lúc này, lão cương thở hào nhẹ nhõm. "Tốt rồi, chăm sóc cho thành chiến đi." Còn con yêu quái này, hãy để cho ta. Con quái yêu x tinh bị dồn vào trận pháp. Nó thở khò khè và bẫng có năng chịu vững chấn từ phát trợ của lão cương. Nó quay đầu lại để nhìn xem kẻ vừa ra tay với nó là ai. Không để cho nó có cơ hội làm càng. Lão cương siết chặt hai đầu dây trận pháp, khiến cho những thanh tre ngay sau đó khóa chặt tên yêu quái lại nó gạo dú lên đầu đốm, những cây tre và dây thần đã được ngâm qua máu chó mực và được luyện phép một cách kỹ càng. Phen này nó khó mà thoát khỏi tay của lão cư. Tiếp đó, lão cương ra hiệu cho tiểu Hào lấy ngay ra một miếng bắt quái và một chiếc ống để thu phục yêu quái. Ông dùng bắt quái chặn một đầu ống, còn đầu kia hướng về phía con yêu quái. Sau đó, ông bắt đầu đọc chú thuật "Yêu quái, ngươi có dám sực danh tính của mình không?" "Yêu quái, ta thách nhà ngươi xông lên họ đó." Một luồng ánh sáng cực mạnh phát ra làm tê liệt đối phương. Trước lời khiếp bát của lão cương, tên yêu quái mở miệng sưng răng. "Nấu ta, ta sợ không quá, nhảm ba cái thứ bùa giáp." "Đậu phụ, sao mày nhiều lời vậy? Ta hỏi lại, mày có dám sực danh tính của mày không?" "Hảo quái yêu, nhanh lên!" Kịch kịch. Hả? Ta đã vào, đã vượt áp Latha, lão già chết tiệt. Vừa sung tinh xong, ngay lập tức, con ế tinh bị hút vào trong chiếc ống tre. Hồn phách của nó không chịu nổi sức ép của trận đồ bắt quái và pháp ấn. Chỉ sau vài giây, tên yêu quái nằm gọt lòng trong tay của lão Cương. Ngay lập tức, lão Cương ném chiếc ống về phía Tiểu Hào và dặn cậu Hệ thống bùa thiêm ấn đã khóa miệng ống lại. Có được linh lực của yêu quái, nó sẽ phần nào giúp cho thầy trò lão cương dùng linh lực yêu ma để nuôi bảo bối. Tiểu Hào đón lấy cái ống và nhanh chóng dùng bùa thiêm ấn phong ấn con yêu quái lại, rồi cậu thận nhiên giắt lên hông và cùng lão cương diễn động tác quanh lưng cực ngầu. Có thể nóng, đây là động tác ăn mừng mà hai thầy trò đã tập với nhau khá thuần nhuyễn. Sau khi thu phục xong yêu quái, lão cương bảo với gia chủ, hãy đem thằng chiến vào nhà tĩnh dưỡng khoảng 2 3 ngày sẽ hồi phục lại nguyên khí mà thôi. Rồi ông dặn dò họ rằng, con yêu quái này là quái tinh ở khu nghĩa địa bỏ hoang, nó đã tu luyện rất lâu ở đó, và nếu không đụng chạm đến lãnh thổ của nó thì nó cũng không làm hại gì con người cả. Ông dặn dò họ, từ nay không nên đến gần khu vực đó nữa. Sau đó, Táo Cương và Tiểu Hào chào tạm biệt và ra về. Tuy bà cụ muốn gửi cho hai thầy trò chút tiền công. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net